Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện Bổn Vương ở đây. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdocchuyen.com. Chương 21, thân thể ấm nóng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, cả người trượt xuống, một bàn tay không ngại dơ bẩn ôm lấy eo nàng, lúc tay phải dính máu của Thẩm Ly trượt qua má hắn cũng bị hắn nhẹ nắm lại, bàn tay xoay chuyển, ngón trỏ ấn trên mạch thượng của nàng, người áo trắng nhíu mày, danh địa ở đâu?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 một tiếng cười nhẹ không biết từ đâu truyền đến thẩm ly giật mình nhưng không hề thấy ai trong doanh chướng, nàng nhíu mày muốn cao giọng tra hỏi bỗng thấy rèm bị vén lên mặc phương cũng mình đầy bông băng bước vào hắn chống nặng từng bước từng bước chậm chậm nhích đến bên cạnh thẩm ly thấy thẩm ly mở mắt hắn thở phào một hơi ấp úng hồi lâu mới nói một câu vương thượng có khỏe không thẩm ly ngẩn ra cười nói lời này mặc phương nên tự hỏi mình mới phải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 Thẩm Ly còn chưa cảm khái xong đã thấy Mạc Phương vứt nảng quỳ gối dưới đất, bất chấp vết thương sắp rách ra cúi đầu nói, khiến vương thượng trọng thương đến mức này, Mạc Phương đáng chết. Thẩm Ly ngần người, im lặng một lúc giọng nàng lạnh đi, theo cách ngươi nói mà suy luận thì bổn vương có chết vạn lần cũng không đủ bù đắp lỗi lầm rồi. Đám huynh đệ chiến từ xa trường kia đều do ta không bảo vệ họ thật tốt nên mới khiến họ mất mạng. Đương nhiên không thể trách vương thượng, Mạc Phương ngẩn đầu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 Vì người bị thương là cô nên thuộc hạ mới không thể tha thứ cho mình. Bỗng nhiên nghe được câu này, Thẩm Ly hít một hơi lạnh, ngẩn ra nhìn Mạc Phương, "Mạc Phương ngươi không phải ngươi." Vương thượng đã ở trong lòng Mạc Phương từ rất lâu rồi. Từ khi giết địch lập được chiến công dạng danh đầu tiên đến nay, nàng gần như chưa hề ăn mặc trang điểm như nữ nhân bình thường của ma giới, lúc trước thấy các nữ nhân khác trong lòng cũng có chút cảm xúc nhưng khi lần đầu tiên mặc váy theo bị ánh mắt kinh hãi của đám quần thần trông nhìn thẩm ly không hề đụng đến những đồ của nữ nhân kia nữa. Bởi vậy hôm nay bị tỏ tình nàng còn ngạc nhiên hơn là thấy ma, lẽ nào ngươi bị độc xâm nhập vào đầu óc cả người bị gì rồi sao? Mạc Phương rất tỉnh táo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 Thượng Bắc thầm thở dài, quay sang nói với Thẩm Ly, "Vương gia, đây là hành chỉ thần quân của Thiên Ngoại Thiên, đặc biệt đến gia cố phong ấn Khư Thiên Uyên." "Hành chỉ thần quân?" Thẩm Ly cứ quậy muốn ngồi dậy, Hành Chỉ bước lên nhẹ ấn vai nàng. "Vết thương sẽ rách ra đó. Ngài có từng đến nhân giới chưa?" Thẩm Ly hỏi, "Ngài có quen Hành Vân không?" Hành Chỉ kéo chăn cho Thẩm Ly, giọng điệu lãnh đạm, "Không quen."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 Ra khỏi doanh trướng của thẩm ly thượng bắc đưa mặc phương sang lều bên kia. Hành trì một mình tàn bộ trong quân doanh, rẽ sang một liều khác bỗng thấy một tiểu binh hoang mang nhìn hắn, hắn suy nghĩ rồi quay đầu nhìn lại tiểu binh cong chân định bỏ chạy, đứng lại. Hành trì cao giọng gọi hắn lại tiểu binh bèn bất động giống như bị định thân. Hành trì bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên đầu hắn, quên đi. Trong đầu tiểu binh bỗng lóe lên một hình ảnh, hắn vào doanh trướng của vương gia dọn đồ thấy một người áo trắng đang ngồi ở đầu giường vương gia. Mệt quá, nghỉ đi, người đó đưa tay xoa đầu vương gia. Đã không sao rồi, phát giá có người vào, người áo trắng quay đầu lại, ngón trỏ đặt trên môi phát ra một tiếng xịt khe khẽ. Sau đó bóng người dần dần mờ đi, đến khi vương gia tỉnh lại hét lớn khoan đã.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 Ở đây gần doanh địa, nhưng cách khư thiên uyên khá xa các tướng sĩ không thường đến đây nên không dành nơi này lắm, bởi vậy địa đồ cũng chỉ vẽ đến lưng núi, nếu trực tiếp bay lên thì chướng khí đầy trời này sẽ khiến chúng ta không tìm được chỗ đáp chân, bởi vậy đường lên núi chúng ta phải tự tìm thôi. Thẩm ly nói xong, một lúc sau cũng không thấy người sau lưng mình đáp trả, nàng thầm cảm thấy kỳ quái quay đầu nhìn chỉ thấy sau lưng xương khói mông lung, bóng dáng hành chỉ không biết nơi nào. Nàng ngẩn ra, chớp mắt vài cái.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 Bích Thương Vương mà cũng nhân từ vậy sao? Cảm xúc trong mắt hắn khẽ trầm xuống, theo Thẩm Ly đi một đoạn rồi mới nói, theo thói quen của ta thì lại thích khống chế phiền phức trước khi nó lớn ra. Hắn dừng chân, ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Ly. Nếu là vậy thì Thẩm Ly nghiêng đầu liếc hắn, đảo mắt quá nhanh nên nàng không để ý cảm xúc trong đáy mắt hành chỉ, khóe môi cong lên, trong ý cười lộ ra sự tự tin và bất kham bẩm sinh. Có phải ngày tháng sẽ buồn chán lắm không? Hành Chỉ im lặng một khắc rồi bật cười, đúng là cũng buồn chán lắm. Càng đi lên núi, Thẩm Ly càng không tìm được phương hướng, thấy trời sắp tối, Thẩm Ly bất giác hơi bực bội. Hành Chỉ lại nói có ánh trăng chiếu rọi thì tốt rồi. Hắn bước đi giống như đang dạo chơi ở sân sau nhà mình, Thẩm Ly thấy hắn như vậy cũng không tiện hối thúc chỉ đành cùng hắn chậm chậm lượn lờ trong rừng núi hoang vu.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 Lúc này thẩm ly mới nhìn thấy cây to trên đỉnh núi này không giống những cây khác. Tuy nó đã khô héo nhưng trên cành vẫn có lá mua theo gió đêm, sột soạt muốn rộng xuống. Hành chỉ đặt tay lên cành cây khô, cây khô dường như phát ra tiếng khóc, cành khô run rẩy, ngay cả mặt đất cũng bi thương theo nó. Hành chỉ cục mắt nửa như than thở nửa như an ủi, vất vả cho ngươi rồi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 Làn gió trong trèo trên núi thổi vào trong quân doanh xua tan trướng khí, khiến các tướng sĩ ngẩn đầu lên là có thể nhìn thấy trăng sáng trên trời, trong quân dậy lên tiếng rầm gì kinh ngạc, có người dìu thương binh ra khỏi quân doanh, ánh trăng sáng là cảnh tượng bấy lâu bao người cầu mà không thấy được. Trên đài luyện binh xây bằng đá trắng, Mạc Phương ngồi im lặng, đôi mắt nhìn về chữ bùa in trên núi, sắc mặt trầm tĩnh. Nè, một bình rượu bỗng được phước vào lòng hắn, thượng bác chờ mình nhảy lên đài luyện binh, ngồi bên cạnh Mạc phương Người bị thương không tiện uống rượu, bởi vậy đã thêm cho ngươi chút nước rồi, ha ha. Mặc phương lắc lắc bình nước ta không uống rượu, hỏng chuyện. uống hay không cũng cầm lấy đi. Thượng bác ngừa đầu uống một bụng rượu rồi quay đầu nhìn sang mặc phương. Người vẫn còn cảm thấy hành trì thần quân ức hiếp tiểu vương ra sao. Mặc phương không đáp thượng bác cười nói, thần quân kia tính tình cũng thật kỳ quái, nhưng mà ngươi xem cảm nhận không khí trong lành bên kia đi.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 Hành chỉ cười, chờ nghe dài âm. Hắn quay người rời đi. Thẩm Ly cũng không lưu luyến quay người định vào trong liều, nhưng lúc quay người lại liếc thấy Mạc Phương, bước chân Thẩm Ly khựng lại, cao giọng gọi Mạc Phương. Mạc Phương cục mắt bước tới, Thẩm Ly lại im lặng một lúc rồi nói, lần này ta đi ma quân không hề hay biết chi bằng ngươi về vương đô trước, đem chuyện này bẩm báo ma quân, luôn tiện về sớm dưỡng thương. Là muốn tách hắn ra sao? Mạc Phương quỳ một gối cúi đầu nhận lệnh giả.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 Hành chỉ vỗ nhẹ lên cột băng, giống như đang an ủi, hắn dắt thầm ly quay người trở về. Một cái ở dưới đất trong đài luyện võ của quân doanh, lúc trở về cô bảo các tướng sĩ tránh đi là có thể ra cố phong ấn. Một cái nữa là xích sắt khóa khư thiên nguyên, sợi xích đó nằm ngay trước khư thiên nguyên. Thì ra hắn đều biết những thứ đó nằm ở đâu thầm ly suy nghĩ rồi lầm bầm, đỉnh núi là mộc đáy hồ là thủy, trong doanh địa là thổ trước khư thiên nguyên là kim. Ngũ hành có bốn rồi, nàng nhíu mày.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 Hành chỉ nhìn bóng nàng điềm nhiên rời đi ánh mắt khẽ trầm xuống. Thẩm ly chưa từng thật sự đến trước Khư Thiên Uyên, chỗ lần trước chém chết hạt vĩ hồ cũng còn cách Khư Thiên Uyên một đoạn. Bởi vậy khi thẩm ly ngẩn đầu nhìn thấy khe nứt màu đen cực lớn kéo dài đến tận chân trời, nàng bất giác thất thần. Chướng khí màu đen nồng đậm không ngừng trào ra từ trong khe nứt nhưng phong ấn ở ba hướng kia đã được đánh thức trở lại áp chế tốc độ lan truyền của chướng khí khiến sau khi nó trào ra liền lập tức biến mất.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 Nhưng cũng không sao, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe soạt một tiếng, một luồng sáng từ trong mặt đất lóe lên, rồi lập tức chui vào lòng bàn tay hành chỉ. Thẩm Ly chấn định nhìn sang, đó là một sợi xích đầy vết xỉ, sợi xích đó một đầu bị hành chỉ nắm chặt, đầu còn lại vẫn nằm trong lòng đất miệng hành chỉ tụng niệm bùa chú gì đó, cổ tay khẽ động, vết xỉ trên sợi xích mất hết, sợi xích căng ra, Thẩm Ly nghe thấy âm thanh leng keng từ dưới đất truyền lên, hai bên khe nứt màu đen cực lớn cũng có dây xích chuyển động, chướng khí phun ra bị ngăn lại.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 Chưa dứt lời thì bên trong lại truyền đến tiếng gào rút theo đó là tiếng va đập cực lớn, chấn động khe nước của khư thiên uyên khiến mặt đất không ngừng dung truyền. Thẩm ly dường như cảm nhận được sát khí cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong, mang theo thù hận bị giam cầm ngàn năm, muốn sông ra giết hành chỉ cho thỏa lòng.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 Giọng nói thê lương khiến người ta nhiễu loạn tâm can, giống như một luồng ma âm chui vào tay thầm ly, không ngừng vang vọng trong đầu óc nàng, khiến đầu nàng đau như muốn vỡ ra cho dù thầm ly có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, lúc này cũng không nhịn được mà ôm đầu. Nàng nhắm mắt đến khi lại mở mắt ra thì trong mắt đỏ rực một mảng, lòng như bị người ta khuấy đảo mà cuồn cuộn sát khí, muốn tìm một chiến trường để chém giết cho thật thống khoái, khát vọng dùng máu tươi để xối sạch trào dâng trong lòng. Hành chỉ bài kỳ phấp phới.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 Nàng ngước mắt nhìn hành chỉ thấy hắn đi đến trước khư thiên uyên, đưa tay nhẹ vuốt lên hai sợi xích bên khe nứt lúc trước cô đấu với hạt vĩ hồ, bị nó nuốt vào bụng thân nhiễm chướng khí, vì cô vốn là người của ma tộc nên rất dễ bị chướng khí xâm nhập. Lúc ta vá lại phong ấn cũng có thể thanh trừ chướng khí trong người cô luôn. Thẩm ly hiểu ra, vậy nên mới bắt ta đẫn đường cho bằng được sao? Nàng chằm chằm nhìn hành chỉ ánh mắt tối lại. Chỉ vì vậy thôi sao? Ừ, chỉ vì vậy thôi. Thẩm ly im lặng. Hành chỉ quay đầu nhìn Thẩm ly, giọng điệu nhàn nhạt nói, phong ấn thuộc hỏa ở bên trong khư thiên uyên, chướng độc trong người vương gia đã trừ, không cần theo ta vào nữa. Có thể về doanh địa chỉnh đốn quân ngũ, chờ chuyện này xong ta tự sẽ về thiên giới. Đến lúc đó không phiền vương gia nữa. Gió lứt qua giữa hai người, thổi bay khăn tay trong tay Thẩm ly. Nàng nhìn thẳng vào hành chỉ tay nắm chặt giọng điệu đạm mặc xa vời, đa tạ thần quân nhiều lần thương trợ ma giới.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 Thượng bác đi rồi, Thẩm ly bỗng không còn buồn ngủ. Nàng một mình bước ra khỏi doanh trướng, dạo mấy vòng trong quân doanh, ngày mai tướng sĩ từ vương đô đến sẽ trở về chiều chúng nhân đều không nỡ xa ánh trăng sáng vẳng vặc này, mọi người đều ngồi bên ngoài doanh trướng, hoặc chuyện trò hoặc uống rượu tưởng tượng rằng nếu khắp ma giới đều có cảnh này thì tốt biết mấy. Thẩm ly chỉ im lặng đi lứt qua bên cạnh họ, lòng nghĩ chắc hành chỉ đã rời khỏi ma giới rồi.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 Thẩm ly, một tiếng gọi khiến thẩm ly bừng tỉnh, nàng mở mắt trong bối cảnh tối đen, bài thi của hành chỉ càng trở nên bắt mắt. Nàng nhìn hắn ngẩn ra trong một khắc rồi lập tức hồi thần, xem xét bốn phía, đôi mày nhíu chặt đây có phải là ở trong khư thiên nguyên không? Hành chỉ cười, vương gia thông minh, ngài thần quân sao vẫn còn ở đây? Phòng ấn, phong ấn thì được vá xong rồi, nhưng bị phép thuật của mấy con yêu thú chói chân. Hành chỉ nói thẳng không hề giấu giếm.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 Rất dễ bị chướng khí nhập thân tuy đối với cô không ảnh hưởng mấy, nhưng phong ấn cũng không cho cô ra ngoài. Nếu ta không bị thương thì có thể giúp cô thanh trừ chướng khí, đưa cô ra ngoài. Còn bây giờ ấy à, tóm lại là phải chờ đến khi tay ngài khỏi mới có thể rời đi chứ gì thầm linh nhíu mày, vết thương này lúc nào mới khỏi được. Hành chỉ nhẹ nhàng nói, nhanh lắm, dạo hai vòng là khỏi rồi.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 Bỗng nhiên, một cơn gió lạ thổi qua bên tay, bốn bề sát khí nồng đậm. Mặt thẩm ly nghiêm lại có yêu thú, hành chỉ lại cười nhạt cuối cùng cũng chờ được một con mất kiên nhẫn đến nộp mạng rồi. thẩm ly nghe vậy ngẩn ra, còn chưa kịp ngẫm lại ý nghĩa của câu nói này, bỗng nghe một tiếng rú chấn động màng nhĩ, nàng vô thức cầm ngân thương muốn sông lên phía trước, hành chỉ phải tay áo ngăn nàng lại quay đầu hỏi như đang đùa, muốn xem khư thiên uyên trông thế nào không.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 Chờ khi hồi thần lại nàng bỗng cảm thấy trước mắt sáng lên, ánh trăng mắt lạnh đang dài trên mặt đất nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh sáng phản chiếu, gương mặt nghiêng nghiêng của hành chỉ càng rõ ràng hơn, hơi thở hắn hơi gấp gáp chán lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Thẩm ly ngơ ngắc hỏi hắn, chẳng phải nói dạo hai vòng sao. Ha, hành chỉ ngẩn đầu bóp chán, lần này thì cô thông minh, biết vẫn chưa dạo hết hai vòng. Ngài lại gạt ta, không, mang chướng khí trong mình thì không ra được là thật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 Lúc này thẩm ly mới bàng hoàng hiểu ra, mấy ngày nay vừa vá phong ấn, vừa bị yêu thú đả thương, cho dù là thần cũng không chịu nổi. Hơn nữa chướng khí trên cánh tay hắn nhất định không đơn giản, bởi vậy trước đó hắn mới không tự mình ép ra, phát giác được đám yêu thú kia có ý đồ cùng sông lên tấn công, do đó hắn bất đắc dĩ phải thi pháp ép chướng khí, miễn cưỡng thoát ra khỏi khư thiên uyên. Một bàn tay của thẩm ly phủ lên chỗ được hắn nắm lấy, thì ra thần lợi hại như vậy cũng khó chịu vì bị thương sao thì gia hành chỉ thần quân cũng thích tỏ ra mạnh mẽ. khi thẩm ly và hành chỉ về đến quân doanh, số lượng doanh tướng trong quân doanh đã ít đi nhiều tướng lĩnh chấn thủ đưa đúc lên thấy là hai người, hắn ngơ ngác nói thần quân vương gia hai người đây là xảy ra chút chuyện thẩm ly kể sơ thượng bắc tướng quân đâu nghe thẩm ly nhắc đến tướng chấn thủ vội đáp vương gia mất tích năm ngày rồi đó thượng bắc tướng quân tưởng cô lại lại trốn rồi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 Nhục Nha mặt đầy nước mắt, Nhục Nha cũng không muốn đâu. Nhưng mà nhưng mà đây là mệnh lệnh của ma quân. Nhục Nha cũng đâu còn cách nào, Hu hu, Buồn Nhục Nha ra thầm ly bóp chán, nghe nàng ta khóc lóc kể lể, Vương Gia nói là bế quan gì đó, rõ ràng là đã trốn đi mất. Sau đó trong cùng có người đến, bắt suyệt suyệt đã biến thành bộ dạng của Vương Gia trên giường, lắc vài cái suyệt suyệt liền biến thành chim, họ đem xịt suyệt, suyệt đi rồi, nói là sẽ không trả về nữa. Hu hu, Nhục Nha đau lòng quá. Sau đó lại nghe nói Phất Dung Quân đến ma giới, ma quân sắp xếp cho hắn ở tạm trong phủ, bảo nhục nha hầu hạ hắn. Nhưng hắn khó hầu lắm, ăn uống lúc nào cũng bắt bẻ, khiến đầu bếp giận không chịu làm nữa. Lại thích vứt đồ lung tung, trương tàu cũng không làm nữa. Bắt nhục nha phải làm hết ngay cả tắm dự cũng bắt một hồi lạnh một hồi nóng, hô hu người phiền phức như vậy vương ra đánh chết hắn đi được không? Hỗn xược cửa lại bị kéo ra, Phất Dung Quân tức giận nói.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 Giọng điệu nàng lạnh lùng, biểu đặt thẳng thường không hề che giấu sự khinh miệt trong lòng. Lẽ nào ngài không biết lúc trước thẩm ly đào hôn thất bại, bây giờ trông thấy ngài nhìn rất không quen mắt sao. chương 27, như có sát khí cắm vào trong thịt phất sung âm thầm lui về phía sau một bước, nữ nhân này mồ hôi lạnh của hắn cứ chảy ra, nữ nhân này quả nhiên không phải là người mà nam nhân muốn cưới về nhà. Nếu lúc trước phất sung quân còn có chút ảo tưởng đối với thẩm ly thì khoảnh khắc này ảo tưởng kia đã hoàn toàn lụi tắt. Hắn hắng giọng cố hất mặt lên nói, bổn bổn quân trí là nghe nói vì yêu thú trong khư thiên uyên thoát ra mà ma giới chướng khí bốn bề, bởi vậy có lòng tốt đến thanh trừ chướng khí cho người của ma tộc. Sao vương gia có thể hắn khựng lại, đổi sang từ ngữ huyền truyền hơn? Không khách sáo như vậy, thẩm ly nhíu mắt xem xét hắn từ trên xuống dưới, mặt mũi thì ẻo là ăn mặc thì loè loẹt, ngay cả trên đầu cũng cài kim long ngọc châm trói mắt, nàng lập tức cười lạnh tiên quân nói đùa rồi. Ngoại trừ bị hoàng gia gia của mình chê bai, đếm khắp cả cựu thập cửu trùng thiên làm gì có tiên nhân nào dám dùng ánh mắt như vậy để quan sát hắn, hắn tức giận cao giọng nói cô có ý gì hả? Cô hiểu ta lắm sao mà ngầm xem thường ta, những chuyện khác bổn quân không nói, nếu luận về bản lĩnh thanh tẩy thì ngoại trừ hành trì thần quân trên trời dưới đất không có ai. Đừng ồn nữa, hành trì bỗng chen vào, hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn phất xung quân, lần này tiên quân đến ma giới thiên đế có biết không?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 Phất dung quân ngơ ngác Thẩm ly cũng hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn hành chỉ biết gió tạo phúc cho bá tánh này chẳng qua chỉ là cái cớ thần quân ngài đây là Thẩm ly hiểu ra à đang ức hiếp phất dung quân. Lúc nãy đến ta thấy ở góc đông nam của đô thành trướng khí dày đặc chi bằng hôm nay phất dung quân đến đó xem thử đi. Hắn đã chỉ rõ địa điểm phất dung quân cưỡi hổ khó xuống chỉ đành gật đầu chấp nhận số phận nói được thần quân. Chờ phất dung quân đi mất Thẩm ly bất xác hỏi có phải hắn từng đắc tội với thần quân không.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 Xuyệt xuyệt lắc lắc đầu rồi bỗng kêu lớn, là ngài hại ta đó thần tiên, là ngài hại ta đó thần tiên, nó gào lên không ngừng, hành chỉ vốn mặc kệ nó, nhưng bỗng nghe bước chân thầm ly đi về phía này, hắn nói với xuyệt xịt xuyệt, xuyệt đừng ồn, ồn nữ thì sẽ lộ tẩy đó, ngài hại ta rồi, ngài hại ta rồi, xuyệt xịt nào nghe lời hắn, nhảy tới nhảy lui trong lòng kêu ầm lên.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 Thẩm ly nắm chặt quyền, sắc mặt túi đen, nhưng nàng còn chưa lên tiếng thì một giọng nói khác hét lên, đủ rồi. Mặc phương sai cáo phất xung quân, đôi mắt đen lạnh băng, thanh danh của ngươi vốn không liên quan đến ta, nhưng đừng hỏng liên lụy danh dự của chủ thượng ta. Lời này đập vào tay thẩm ly khiến nàng ngẩn ra, nắm tay khẽ buông lòng, nhưng sau khi ngây người, lòng nàng lại dậy lên một cảm giác vô lực rõ ràng nàng đã đối xử với hắn như vậy mà.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 Một câu của thẩm ly khiến nhục nha nuốt lại lo lắng vào bụng sau khi hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục thẩm ly vừa đẩy cửa phòng đã thấy phất xung quân đi tới đi lui trong sân thẩm ly lập tức nhíu mày. Phất xung quân giật thoát, vô thức đứng lui về phía sau, nhưng do dự một lúc rồi vẫn liều mình hỏi cô vương ra có biết nam thanh niên dìu ta về tối qua là ai không? Trong lòng thẩm ly bừng nhớ lại tiếng chụt hôm qua, khóe môi giật giật nói, để làm gì? À hắn tối qua có đồ rơi lại chỗ ta, ta mang trả cho hắn. Thẩm ly nhìn xuống, trong tay hắn đang cầm một miếng ngọc bội xanh, thẩm ly biết đây là ngọc bội mặc phương thường đeo ở eo, ngọc bội ở eo tại sao lại rơi vào tay phất xung quân tối qua họ. Thẩm ly cảm thấy đầu mình còn đau hơn lúc nãy mấy phần, đang xoa chán nghĩ xem trả lời thế nào thì nhục Nha ở bên cạnh nhanh miệng nói, đây là đồ của mặc phương tướng quân đó, hắn ở đối diện cách đây ba con đường, nhưng mà buổi sáng các tướng quân đều phải luyện tập bởi vậy bây giờ có lẽ đang ở doanh địa ngoại thành. Im miệng. Thẩm ly hét lên khiếu nhục nha cả kinh ngơ ngác nhìn nàng, ốt ức hoang mang nói, nhục nha chỉ sai đường rồi sao. Thẩm ly ôm chán, còn vất dung quân thì vô cùng thích thú, miệng thẩm đọc tên Mạc Phương mấy lần, sau đó liếp nhục nha tiểu nha đầu cũng có lúc thông minh đó, bổn quân đi đây. Đứng lại, thẩm ly hét về phía hắn, nhưng lại không biết phải cảnh cáo hắn thế nào, nếu xét về mặt vũ lực thì Mạc Phương tuyệt đối không chịu thiệt nhưng nghĩ một hồi thẩm ly lại chia tay ra nói. Quân doanh trọng địa người ngoài không được vào.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 Bây giờ vẫn còn ở ma giới, nhưng sau này vương gia gả đến thiên giới rồi, không ai thân thích, cô ấy còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa đây, vương gia cứng đầu lắm, sau này nếu có chịu thiệt thòi nhất định cũng sẽ không cho ma quân biết, đến lúc đó nhục nha càng nghĩ càng nghiêm trọng, mắt đỏ lên như sắp khóc. Đến lúc đó ai sẽ sót cho cô ấy đây? Phải rồi hành chỉ vô thức lầm bẩm thành tiếng. Ai sẽ sót đây? Câu nói này giống như một viên đá sắc nhọn vô ý cắt qua da, sức đau má hắn, khiến hắn bất giác khẽ cục mắt.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 sau khi ngơ ngác hắn lập tức lẩm bẩm cơ hội tốt thẩm ly đào mắt không tức giận vì bị hành chỉ vạch trần mà khinh bỉ nói với phất Xung quân nếu ngài cảm thấy mình có bản lĩnh dành với ta thì cứ tới đây nói xong nàng xoay người đi vào quân doanh không nhìn hành chỉ lấy một lần môi khẽ mím chặt hành chỉ nhìn theo bóng nàng ánh mắt sắc lạnh hơn chuyện audio được chia sẻ ở cổ út đọc chương 30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 Thẩm ly cười khổ vỗ vỗ cánh tay hắn, là bồn vương không đúng, chút nữa ngài chọn một thư quán, bổn vương mời, cho ngài uống thỏa thích. Bên cạnh lập tức có tướng sĩ nói, vương gia không thể thiên vị một phía như vậy. Bấy, lời này thuộc hạ cũng nghe thấy rồi đó, vương gia ai có mặt đều phải có phần nha. Được mời hết.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 Sắc mặt thẩm ly lạnh băng, nhưng đang ở quân doanh nên chỉ đành cao giọng nói, hôm nay thần quân đã thắng thẩm ly, có muốn thứ gì xin cứ nói. Ta muốn hỏi vương ra ba điều. Hành chỉ quét mắt nhìn chúng tướng dưới đài, đến khi nhìn thấy mặc phương đứng bên ngoài và phất sung quân đứng bên cạnh khóe môi cong lên. Thứ nhất muốn hỏi vương ra thượng bác tướng quân là gì của cô? Thượng bác bị chỉ đích danh liền ngẩn ra tướng sĩ xung quanh đều dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát hắn, thượng bác hoàng hốt đầu đầy mồ hôi, thần quân sao lại hỏi như vậy? Mà tướng là người đã có ra thất rồi, thẩm ly nhíu mày, chỉ là đồng liêu, vậy vị lão tướng quân này là gì của vương gia? Hành chỉ chỉ một lão tướng dâu bạc hỏi, cũng là đồng liêu, còn mặc phương tướng quân là gì của vương gia? Thẩm ly im lặng, mắt liếc nhìn mạc phương ở bên ngoài, lại nhìn phất xung quân ánh mắt bỗng sáng rực lên. Hôm nay hành trì quân này muốn vạch trần lời nói của nàng đến cùng đây mà. Trước đây Mạc Phương bày tỏ tâm ý với nàng, lúc đó nàng đã cự tuyệt thẳng thừng càng không cho hắn ôm bất kỳ hy vọng gì ở bất kỳ nơi nào. Những lời nói riêng với Phất Dung Quân chỉ là để hù dọa hắn, khiến hắn biết khó mà lui. Nhưng bây giờ hôm nay nàng đã nói dối để giúp Mạc Phương, đương nhiên không thể vì che đậy lời nói dối này mà lại hại Mạc Phương ôm lầm hy vọng. Hơn nữa hôm nay các tướng sĩ đều có mặt.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 Chờ khi Thẩm Ly bị các tướng lĩnh lôi đi, Mạc Phương đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng nàng nói chuyện cùng các tướng lĩnh, khóe môi bất giác mấp máy, cúi đầu nói, "Tạ tâm ý của vương thượng." Bỗng một cơn gió thổi qua, Mạc Phương cảm thấy sống lưng chợt lạnh, còn chưa tìm được là từ hướng nào thổi đến thì đã nghe có người gọi, "Mạc Phương." Thẩm Ly trong đám người đột nhiên quay đầu vẫy tay với hắn. "Đi thôi." Mạc Phương ngẩn ra, lắc đầu nói, "Thuộc hạ ở lại giữ quân doanh được rồi." Khiêng hắn đi.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 nhưng mà kết quả rõ ràng giống hệt như hắn dự liệu tại sao lại không thể khiến hắn vui nổi vậy điều hắn muốn nhìn thấy không phải là một thẩm ly điểm nhiên đối mặt kia phất dung quân ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt không ý cười của hành chỉ hắn mắc máy môi muốn nói thần quân trong bộ dạng ngài đâu giống đang trêu chọc người khác nhưng lời đến bên miệng phất dung quân vẫn biết điều nuốt xuống lại mà chuyển sang nói nếu vậy phất dung cáo từ nói xong bèn đuổi theo hướng thẩm ly rời đi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 Vương gia là người sắp gả đến thiên giới rồi, đêm khuya về cùng nam nhân như vậy thì không hay đâu. Thẩm ly dừng bước ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong sân chiếu dọi trên gương mặt nàng khiến ngũ quan của nàng càng rõ ràng hơn, nhưng không chút ánh sáng nào lọt vào trong mắt ổ. Không hay à, vậy thần quân nói xem thế nào mới gọi là hay. Thẩm ly dừng lại cười lạnh, nhìn người có hôn ước với mình đeo bám thuộc hạ của mình, đây là việc hay của thần quân đó sao? biếng khi nghe thầm ly dùng giọng điệu này nói chuyện với ai hành chỉ nhíu mày cô uống say rồi còn tỉnh táo lắm đây ánh mắt thầm ly ẩn giấu vài phần lạnh lẽo vài phần tức giận càng có nhiều cảm xúc không rõ nàng cười lạnh nếu phải nói như thế nào là hay thì hôm nay thầm ly gạt được phất sung quân tin lời ta đó mới là hay cắt đứt tâm tư của hắn giúp thuộc hạ của ta cũng tránh để sau này tên phất sung quân kia làm lớn chuyện ra khiến ta mất mặt còn hôm nay hành chỉ quân ngài đã làm gì ha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 Trong nghị sự điện, ma quân đang ngồi ở trên, Mạc Phương đứng một bên, còn có mấy quân sĩ đứng bên kia thấy thẩm ly vào điện, ma quân vẫy tay cho các quân sĩ lui ra rồi lên tiếng nói tối qua Phất Dung quân đã thông qua ma giới chạy đến nhân giới rồi. Thẩm ly ngẩn ra, Mạc Phương bên kia lập tức cúi đầu quỳ xuống, giọng khẽ trầm đều là lỗi của Mạc Phương. Mạc Phương nguyện gánh toàn bộ trách nhiệm, sau khi tìm Phất Dung tiên quân trở về sẽ chịu mọi trừng phạt.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 Ma quân nhàn nhạt nói, nhưng may là thời gian ở nhân giới trôi chậm, vẫn có không ít thời gian đi tìm. Thẩm ly gật đầu, nhìn Mạc Phương cúi đầu nhận lỗi, lại nhìn ma quân, bởi vậy lần này muốn con đi tìm sao. Quân thưởng, đây đều là họa do Mạc Phương gây ra, không nên liên lụy vương ra. Ma quân phải tay ngắt lời Mạc Phương, ở nhân giới thời gian trôi chậm chuyến đi này ý nghĩa không nằm ở việc đưa phất xung quân về nhanh hay chậm, mà vừa hay có thể để cho đám người trẻ tuổi này hiểu nhau hơn. Ly Nhi con có hiểu không? Hiểu rồi, hôn sự này không trốn được bởi vậy bắt nàng phải có tình ý với Phất Dung Quân, luôn tiện dụ dỗ Phất Dung Quân có tình ý với nàng. Thẩm Ly gật đầu con về thu xếp rồi xuất phát đi nhân giới ngay. Mạc Phương thấy vậy, vốn còn định cảnh, nhưng lời của ma quân vừa rồi vẫn như còn vang bên tai, giống như có sương cá nghẹn trong cổ hỏng hắn trích đau đến mức khiến hắn không thể thốt lên được lời nào.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 Nàng nghĩ dù sao bây giờ họ cũng chẳng có quan hệ gì cả. Lúc đến nhân giới thì nắng đang đẹp, bầu trời trong xanh gió khe khẽ thổi, Thẩm Ly cưỡi mây đáp xuống một góc nhỏ trong kinh thành. Hít thở được không khí trong lành đã lâu không thấy, Thẩm Ly bất giác vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi nhíu mắt chợt rất muốn tìm một nơi có bóng râm như dưới giàn nho ngủ một giấc, nàng nghĩ, nếu bên tai còn có tiếng kéo kẹt của chiếc ghế lắc kia vỗ về giấc ngủ thì còn gì bằng nữa.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 Bởi vậy thẩm ly lấy bình rượu cùng với hắn, hành chỉ thần quân ta làm bích thương vương của ta tuân chỉ lấy phất xung quân. Không hề dính líu gì đến ngài hết, ngài không cần lo lắng đâu. Bình rượu chạm nhau canh một tiếng, chấn động do âm thanh giòn giã truyền đến dường như đã xuyên vào ngực hắn, khiến lòng hắn bất giác thắt lại có một tia đau đớn âm thầm lan ra trong máu, khiến ánh mắt hắn tối đi. Nhưng sau khi im lặng hồi lâu, hắn vẫn nhếch khóe môi cười nói, được vương gia có thể nghĩ vậy thì còn gì bằng.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 Thẩm ly nhíu mày, ngưng băng thuật. Không đúng, là chi thủy thuật. Thẩm ly không giành thuật pháp hệ thủy, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì ghê gớm, nàng bước lên phía trước tiến về phía hồ lộc tháo chiếc khăn lớn che đầu hắn xuống, nhìn thấy sừng trên đầu hồ lộc bị một luồng sáng vây quanh ánh sáng từ trên đỉnh đầu hắn kéo dài xuống chói chặt miệng hắn, luồn vào trong cổ áo siết lấy cổ hỏng hắn. Thẩm ly nhíu mày, đây là phong ấn gì vậy? Bấy giờ hành trì cũng tháo khăn che của hắc y nhân, trông thấy hắc y nhân trợn to mắt nhìn mình, hành chỉ kéo lông mi hắn bắt hắn nhắm mắt lại, hắc y nhân càng tức giận hơn. Nhưng mi mắt vẫn bị hành chỉ kéo xuống, nghe thầm ly hỏi, hành chỉ quay đầu, mày khẽ cao lại, lúc này mới thả hắc y nhân ra, đi về phía thầm ly, phược tiên thuật. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ánh sáng, điểm nhẹ lên đầu hồ lộc phong ấn lập tức bị phá, hồ lộc con người, hít thở thật mạnh như vừa được giải thoát. Khi hắn hồi thần lại nhìn hai người, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, đa tạ ơn cứu mạng của đại tiên. Ta tưởng là lần này ta không sống nổi nữa rồi chứ, hu hu. Khóe miệng Thẩm Ly giật giật, tên to xác này vẫn yếu đuối như xưa chẳng thay đổi chút nào. Hồ Lộc khóc đã đời rồi chùi nước mắt, sau đó mới nhìn kỹ Thẩm Ly a cô cô là. Thẩm Ly gật gật đầu, "Ừ, không sai, là ta. Nhưng lần này không phải ta đến để uy hiếp ngươi. Nàng chỉ ba người bên cạnh, bọn họ là thế nào vậy?"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 Trong vòng trăm dặm quanh kinh thành e là chỉ còn mỗi mình ta chưa bị bắt thôi. Ta đã trốn trong thành, mượn chỗ đông người mới trốn được một thời gian, nhưng hôm nay cũng bị bắt rồi. Nếu không có các người hu hu, không biết là sẽ bị đối xử thế nào nữa đây. Thẩm ly kỳ quái, địa tiên các người tối xấu gì cũng là tiên, pháp lực không mạnh nhưng cũng đầu yếu đến mức này, là trái hồng mềm mặc người ta tùy ý nắn bóp sao.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 Không nói một lời mà ngồi lên bụng hắc y nhân, hai chân đạp lên hai tay hắn, sau đó bóp cầm hắn để phòng hắn cắn lưỡi hoặc nuốt độc. Mỗi câu ta chỉ hỏi một lần, nếu ngươi không đáp thì ta sẽ cắt một ngón tay của ngươi cho ngươi nuốt vào, ngươi tính thử xem mình có mấy ngón tay. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, hành chỉ biết không phải nàng đang uy hiếp hoặc đùa giỡn mà thật sự nói được làm được thân là vương gia của ma giới, lúc cần nhẫn tâm thì biểu hiện của nàng chưa bao giờ yếu kém. Hắc Y Nhân toàn thân run rẩy muốn giãy ra khỏi Thẩm Ly, nhưng áp lực dường như nặng ngàn cân khiến hắn không thể nào động đậy được. "Ai chỉ thị các ngươi làm vậy?" Mặt Hắc Y Nhân nổi gân xanh, liều chết không đáp, tay kia của Thẩm Ly sờ vào eo Hắc Y Nhân rút ra một thanh trùy thủ, nàng vô cùng thành thục xoay xoay trùy thủ trong lòng bàn tay, thấy mỗi dao của Thẩm Ly sắp rơi xuống cắt đứt ngón tay mình, miệng Hắc Y Nhân chầm chậm nhả ra hai chữ: "Môn chủ."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 Lòng thẩm ly còn chưa oán thán xong thì bỗng thấy y phục mình biến đổi, hóa thành bộ áo chẽn màu đen gọn gàng, giống cách ăn mặc của mấy tên hắc y nhân lúc nãy, hành chỉ vứt gậy gỗ hóa thành một hình người, là bộ dạng của tên cầm đầu tiếp đó hắn cũng biến đổi y phục của mình, hắc y bó sát người khiến hắn cũng trở nên gọn gàng, con người trước giờ lười nhác nhàn tàn lúc này đã thêm vài phần anh khí. thẩm ly hắng dọc đi thôi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 Người không biết bọn họ đi đâu sao? Giọng hắn vừa dứt bên cạnh lập tức có người giật áo hắn, tốt xấu gì cũng đã cứu chúng ta mà, ngươi đừng làm vậy. Mắt thầm ly chầm xuống, ta chỉ nói một lần, chuyện bắt giam địa tiên không liên quan gì đến ma tộc ta. Hôm nay ta mới vô tình biết được, láo tuyết có lẽ là bị giam cầm quá lâu cuối cùng cũng được giải phóng, lo lắng trong lòng đều hóa thành thức giận, nam thanh niên kia ngắt lời thầm ly.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 Lúc hỏi giọng nàng bất giác khẽ nghiêm lại, khiến thiếu nữ lại sợ hãi run rẩy, đôi môi hồng hồng run một lúc cũng không nặn ra được chữ nào. "Ta đâu có đánh cô." Thẩm Ly thở dài thất vọng, hành chỉ đứng bên cạnh lại cười. Thẩm Ly đang bất lực thì đầu mãng xà bên chân thiếu nữ động đậy, hơi khàn giọng nói, "Đại tiên tha mạng."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 Giọng hắn bất chợt trở chợ nên thân mật khiến thẩm ly nghe thấy mà ngây ngẩn, sau đó quay đầu mất tự nhiên ho húng hắng. Đại đại tiên, thiếu nữ bỗng nói, các vị có thể mang tôi đi Dương Châu cùng không? Tôi rất nhớ cha và cảnh ngôn ca ca. Má nàng ta ửng hồng, không biết là nóng vội hay xấu hổ. Nếu trong thành có chướng khí thì đối với những tiểu yêu này sẽ có ảnh hưởng lớn. Hành trì vừa định cự tuyệt thì thẩm ly lại nhận lời ngay, đi thôi. Nàng quay đầu nhìn hành trì. Cho nàng ta một lá bùa tránh chướng khí là được. Giọng điệu quyết đoán, hoàn toàn không chừa đường thương lược. Nàng không muốn một mình đi cùng hành chỉ nữa. Hành chỉ nhìn thẩm ly, hơi sừng sốt nhưng rồi lại bật cười bước đến trước mặt thiếu nữ, viết một chữ lên chán nàng ta nói, vào thành rồi nếu có chỗ nào không khỏe thì nhớ phải nói với ta đấy. Thiếu nữ vô cùng cảm kích gật gật đầu. Sau đó thân hình khẽ biến, hóa thành một con rắn xanh nhỏ chui vào tay áo thầm ly, nàng ta thò đầu ra nhìn thầm ly, thầm ly bật cười, đi thôi. Lúc đến dương châu mặt trời đã ngả về phía tây, nhưng lại không thấy được vẻ đẹp của hoàng hôn, trong thành trướng khí màu đen dày đặc bao trùm, không nhìn kỹ thì thầm ly còn tưởng mình đã đến chỗ nào đó của ma giới.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 Từ già đến trẻ không một ai không mắc bệnh, thỉnh thoảng có mấy người thân thể cường tráng còn có thể đi lại trên đường, nhưng Giang Nam phồn hoa chủ phú đã biến thành một tòa thành chết. Rắn nhỏ run dày trong tay áo thầm ly, thầm ly xoa xoa nó như an ủi, sẽ tìm thấy người nhà cô. Họ men theo con đường đi một đoạn, thầm ly hỏi hành chị có cách nào trừ đi chướng khí không? Đương nhiên là có chỉ là chướng khí trong thành bị ảnh hưởng từ trên núi, thanh tẩy chướng khí ở đây chỉ chỉ được ngọn thanh tẩy chướng khí trong rừng mới là chị gốc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 Là bổn tiên quân dùng pháp thuật thanh tẩy mới khống chế được cục diện đấy. Các người khinh khi ta như vậy rốt cuộc là như thế nào? Hành chỉ ngẩng đầu nhìn trời, đúng là có vết tích từng được thanh tẩy. Nghe hành chỉ khẳng định mình, tức giận trong lòng phất xung quân hóa thành uất ức vốn định tiêu diêu một chút nhưng lại gặp phải chuyện này, đã gặp rồi nên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta dốc hết toàn lực thanh tẩy chướng khí trong thành, nhưng chưa đến một ngày thì nó lại lan tràn. Trong thành bệnh tật quá nhiều, bệnh quá nặng không quản nổi, nên ta đưa hết những người bệnh nhẹ đến ngôi miếu ở thành Bắc bày một kết giới vây họ lại, mỗi ngày ra ngoài thanh tẩy chướng khí, nhưng mấy ngày gần đây chướng khí quá nặng ta cũng không còn cách nào. Nghe hắn nói chua sót như vậy, thẩm ly vạch mặt ngay, tại sao lúc phát hiện không báo lên thiên giới? Ngài sợ mình bị bắt về chứ gì? Bởi vậy cô chống chọi muốn dùng sức một mình mình để thanh tẩy chướng khí, nhưng bây giờ chống không nổi nữa nên mới nghĩ đến việc tìm người đúng không?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 Hắn nhìn cảnh tích từ trên xuống dưới, nhíu đôi mắt đào hoa, đương nhiên là có gặp đều ở trong kết giới của bổn quân hết. Có thể đưa tôi đến đó không? Đương nhiên, Phất Dung Quân vừa nói vừa đưa tay ra. Ta dắt nàng nhé, ở đây trướng khí che mắt coi chừng không thấy đường đấy. Thẩm Ly ôm eo cảnh tích vác lên vai, sau đó ra lệnh cho Phất Dung Quân, đi, dẫn đường. Phất Dung Quân tức giận chừng Thẩm Ly một cái, quay đầu đi về phía trước.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 sao người không biết à vậy người giữ lấy cô ta làm gì chi bằng để người biết đến xem thử nàng đảo mắt nhìn sang hành chỉ làm phiền thần quân hành chỉ lại thở dài với hành động bất bình thay cho cảnh tích của thầm ly bất kể lý trí bị trói buộc thế nào thầm ly vẫn là thầm ly cuối cùng thì nàng cũng không thể kìm nén được những tình cảm xuất phát từ nội tâm không thích hoặc nhìn không vừa mắt đều hiền hiện trên mặt. Tuy lòng nghĩ vậy nhưng hành chỉ vẫn bước đến xem xét tỉ mỉ nữ nhân kia. Hành chỉ nhíu mày bắt mạch cho nàng ta, sau so một lúc hắn nói ta đi xem những người bệnh khác. Sắc mặt hắn khẽ tối, xảo một vòng quanh miếu mới quay lại, đôi mày càng nhíu chặt hơn, hắn quay sang hỏi Phất Dung Quân. Tiên quân ở đây nhiều ngày có phát hiện ra hướng nào chướng khí nồng đậm nhất không? Phất Dung Quân suy nghĩ, phía tây, chướng khí ở góc tây nam thành lúc nào cũng gay gắt nhất.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 Thẩm ly biết đó là vết thương để lại sau khi hành chỉ bị yêu quái đánh lén ở khư thiên uyên, chỉ là thẩm ly chưa từng nghĩ rằng vết tích yêu quái để lại đến giờ vẫn còn, nhưng lúc đó hành chỉ lại không hề kêu lấy một tiếng. Vết tích như vậy nếu không phải là do bị vật mang trướng khí tập kích thì là kinh mạch nịch hành do thường xuyên hít phải chứng khí, đến một giới hạn nhất định cuối cùng sẽ nổ tung. Hành chỉ buông lay áo, địa tiên các nơi biến mất môn phái tu tiên thần bí, chứng khí hoành hành không ngừng, đáp án của chuyên này có lẽ ở thành Tây.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 Quay đầu nhìn Hành Chỉ, thấy trên môi hắn tuy vẫn là nụ cười nhàn nhạt như thường ngày, nhưng trong mắt lại là sự kiên định không thể phù quyết. lúc này Thẩm Ly bỗng có cảm giác rốt cuộc cũng nhìn thấy được con người thật sự của Hành Chỉ, thì ra dưới thần thái lơ đãng không để tâm kia, hắn đối với lập trường của mình lại rõ ràng kiên quyết đến vậy, những vấn đề liên quan đến thiên giới, hắn sẽ không nhượng bộ dù nửa bước. Được, Thẩm Ly gật đầu, cùng Thẩm cha, nàng đề ra ý kiến.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 Còn bướm trắng cũng vô cùng phối hợp mà bay ngang tay Thẩm Ly, nhưng tốc độ không chậm rãi nhàn nhã như lúc nãy mà như một mũi tên bắn thẳng vào trong thanh trừ triệt để chướng khí dọc giường. Thẩm Ly đi về phía trước, nàng không ngờ bên trong tường thành này có lẽ nên nói là sau cánh cửa màu đỏ được thuật pháp gắn trên tường thành này lại là một nơi hoa lệ như hoàng cung. Từ khi nàng xông vào đến giờ, không ngừng có hắc y nhân từ bốn phương tám hướng trong tường xông ra như bóng ma muốn giết chết Thẩm Ly, nhưng ngân thương trong tay Thẩm Ly vừa vung lên đã chém bay đầu kẻ địch, máu tươi chảy đầy mặt đất, Thẩm Ly mặt không chút biểu hiện mà đạp lên bước tiếp. Trong mắt nàng, khiến ma giới chịu sự vô khống và sỉ nhục như vậy thì không thể nào tha thứ được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 Nhưng lúc này một đại hán nữa lại từ một hướng khác tấn công đến. Thẩm Ly nhất thời bất cần nên sau vai bị đánh trúng, nàng lăn qua một bên, một khắc sau, bàn tay nắm lại, ngân thương vốn bị đại hán kia bắt được lại xuất hiện trong tay Thẩm Ly. Mặc dù thế chân vạc bị phá, nhưng cửa lớn ở sau lưng ba người kia, nàng bị vây chặt trong đại điện. Ba người này thật vô cùng khó đối phó. Chương 37 Không khí trong phòng trầm xuống, Thẩm ly lạnh lùng quan sát ba đại hán, toàn thân nàng tỏa ra sát khí, ba người kia cũng há cái miệng đầy máu, nhe nanh hung ác nước bọt đặc sệt không được khống chế mà rơi xuống. Ánh mắt Thẩm ly dừng trên tay một đại hán, vừa rồi hắn nắm lấy ngân thương của nàng nên đã bị mũi thương xé rách lòng bàn tay, nhưng lúc này mắt thường cũng thấy được tốc độ khép miệng của vết thương ấy rất nhanh. Thật giống yêu thú hạt vĩ hồ bị nàng chém chết ở ma giới, bọn họ là quái vật.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 Nhưng thẩm ly không thể nào ngờ được rằng, Hồng Anh thương cùng nàng chiến khắp bốn bề tám cõi dốc hết toàn lực công kích cũng không như ý nàng muốn là chặt đứt chân người kia, mà lại giống như chém vào một cột thép cưng cáp. Chỉ nghe canh một tiếng, ngân thương chấn động gần như muốn xé rách hố khẩu thẩm ly. Nàng xoay người lui ra một cự ly an toàn, mũi thương phản chiếu nửa mặt thẩm ly, nàng nhìn thấy rõ ràng một bên của mũi thương đã bị mẻ đi một miếng nhỏ. Thẩm ly tâm thần chấn động thương là vũ khí thích hợp để đâm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 Không để thẩm ly có thời gian chấn kinh, hai đại hán còn lại sông lên từ hai phía như chó hoang thấy mồi, hận không thể xé sát thẩm ly thành từng mảnh vụn. Thẩm ly nhảy lên không chung, đáp xuống xà ngang trong điện để tìm cách phá vây, nhưng không ngờ nàng còn chưa nhảy lên thì một bóng người khác đã nhảy cao hơn nàng. Một trường vỗ xuống đầu nàng, không thể tránh được nữa thẩm ly khẽ nghiêng đầu chụp lấy cổ tay đại hán kia, nàng hét lên, truyền pháp lực vào 5 ngón tay, chỉ nghe rắc một tiếng thẩm ly đã bẻ gãy xương cổ tay đại hán đó.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 Giải quyết một tên thôi mà Thẩm Ly đã thở dốc, không chờ nàng dưỡng sức, lại có hai bóng người nhảy lên không chung bao vây lấy nàng, Thẩm Ly đưa thương chống đỡ đòn công kích của một trong hai người, nhưng trường phong của người còn lại đã đánh trúng lưng Thẩm Ly, lực đạo mạnh đến mức khiến Thẩm Ly ngã xuống đất lún thành một cái hố sâu bằng nửa người. Bước chân nặng nề của hai đại hán rơi xuống đất, khi đang quan sát bên trong hố bụi đất tứ tung không thấy bóng người, đột nhiên bên trong lóe lên một luồng sáng đỏ, một trong số họ còn chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy một vạch sáng ép đến trước mắt. Mũi thương đâm vào mắt xuyên thẳng ra sau đầu hắn thẩm ly quét ngân thương ngang chém đứt nửa đầu hắn thân hình nặng nề của đại hán đổ ập xuống đất.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 Đại hán còn lại rú lên một tiếng, thanh âm chấn động đại điện khiến tường gạch trong điện nước vỡ cơ thịt toàn thân hắn như nổ tung, đạp lên thi thể của đại hán kia xông thẳng về phía Thẩm ly. Thẩm ly không tránh không né, đoán được hướng hành động của hắn, nàng tung người nhảy lên, đưa thương đâm xuống xuyên qua đỉnh đầu đại hán, nhưng không ngờ động tác của người này còn nhanh hơn hai người lúc nãy vài phần, hắn đưa tay lên đỡ mũi thương cắm vào bắp tay thô cứng, nhưng dường như hắn không có cảm giác đau đớn, tránh được đòn công kích đó của Thẩm Ly. Tay còn lại trường thẳng vào mặt Thẩm Ly, Thẩm Ly cũng không chịu yếu thế, bàn tay ngưng thụ pháp lực tiếp trường, trường phong hất tung mái tóc Thẩm Ly. nàng tung hai chân lên kẹp cổ người kia, eo dùng lực lộn nhào trong không trung, mang theo thân hình đại hán xoay tròn, chân hất mạnh hắn ra đập thẳng vào một góc của trần nhà, gạch đá rơi xuống, nhưng bất ngờ là phía sau gạch đá lại là một gian phòng sáng sủa. Lúc này có một người mặc thanh bào đang đứng bên đống gạch đá, từ trên cao nhìn thẳng xuống thẩm ly, khí thức quanh người hắn vô cùng quỷ dị. Đại hán bị rơi vào góc trần nhà lắc lắc đầu bỏ dậy, nam nhân thanh y kia dùng lực đạp đại hán một cái khiến hắn rơi từ trên xuống, bụi đất mù mịt. Thẩm ly lạnh lùng nhìn người bên trên, sắc mặt như tu la, người chính là kẻ chủ mưu đằng sau đó ư. Trường thương của nàng chấn động, hãm hại ma tộc ta, người có ý đồ gì? Hãm hại!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 Hắn quay người, gương mặt thoạt sáng thoạt tối, thầm ly nhìn thẳng vào hắn, bỗng trong đầu hiện lên một bóng người, chỉ gặp người đó một lần nhưng ấn tượng của thầm ly vô cùng sâu sắc, vì người đó chính là tướng lĩnh cầm đầu đốt nhà hành vân, hình như tên hắn là Phù sinh, Phù sinh, Phù sinh môn, nhưng hắn rõ ràng là một phàm nhân, tại sao có thể sống lâu như vậy? Thầm ly nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng đại hán kia lại xông đến phía trước, thầm ly thức giận, đáy mắt bùng lên hung quang, phiền chết được. Chỉ nghe nàng hét lên một tiếng, mũi thương vạch qua đôi mắt của đại hán kia cắt đứt tầm nhìn của hắn, thẩm ly lắc người đến khe hở mà đại hán kia làm nứt ra, nàng muốn bắt phù sinh, nhưng phù sinh không hoảng không loạn phải tay áo. Lúc đầu thẩm ly không cảm thấy có gì không ổn, nhưng chỉ một khắc sau, nàng cảm thấy mắt hoa lên, toàn thân cứng lại, thân hình bỗng không tự chủ được mà ngã về phía sau rơi thẳng xuống dưới, đại hán trong điện nhảy lên, đôi tay nắm thành quyền đấm mạnh vào bụng thẩm ly. Ngô Tạng như vỡ nát, Thẩm Ly nặng nề ngã xuống đất. Đại Hán và Thẩm Ly cùng rơi vào trong đám bụi, hắn sờ được cổ Thẩm Ly, đưa tay ra túm lấy, thô bạo sách nàng lên như muốn bóp chết nàng. Ánh mắt Thẩm Ly vẫn dán chặt vào phù sinh, chỉ thấy thân ảnh hắn dần dần mờ đi, cảm giác bất lực trong người Thẩm Ly càng thêm nặng nề, nội tạng chịu công kích mạnh như vậy, cho dù là Thẩm Ly cũng không chịu nổi đau đớn này, máu tươi trào ra từ miệng nàng nhộm đỏ đôi tay Đại Hán, hắn xách nàng lên rú một tiếng kêu như thắng lợi.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 Máu đỏ nhuộm lên áo trắng của Hành Chỉ. Lúc này Thẩm Ly bỗng có một ý nghĩ kỳ quái, nàng cảm thấy sao mình cứ luôn làm bẩn y phục hắn vậy cũng may là không cần giặt cho hắn, nếu không thì còn phiền phức hơn giết yêu thú nhiều. "Cô bị thương có nặng không?" Giọng nói trầm thấp này của Hành Chỉ Thẩm Ly chưa nghe bao giờ, hắn đang kiềm chế tức giận. Thẩm Ly lắc đầu, kẻ đứng sau trốn rồi. Hành Chỉ nhẫn lại hỏi, "Bị thương nặng không?" Thẩm Ly im lặng.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 Bỗng đại hán bên cạnh không chịu yếu thế mà rú lên một tiếng thật to rồi xông thẳng về phía này, thân hình nặng nề của hắn lúc chạy phát ra âm thanh cực lớn khiến hành chỉ khó nắm bắt được mạch tượng ngày càng yếu ớt của thẩm ly. Hành chỉ quay đầu nhìn đại hán đang xông đến, sắc mặt lạnh băng như sương giá đêm đông cút. Khí thức tỏa ra từ người hành chỉ như khiến thời gian dừng lại, bụi đất trong không trung dường như bị dính chặt lại mà không tiếp tục trôi nổi nữa tư thế đang chạy của đại hán chững lại trong không trung toàn thân kết một mảng băng mỏng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 Chắc hắn chỉ cảm thấy thân thể nàng có vấn đề thôi. Cô chúng độc rồi, hành chỉ nhíu mày. Thẩm ly nhìn thấy sắc môi thâm đen và gương mặt không chút nhân khí của mình trong mắt hắn. Nàng yếu ớt nói, độc không làm gì được ta đâu chủ mưu. Giọng nàng chưa dứt trong phòng dường như vang lên tiếng niệm chú từ rất nhỏ đến vô cùng lớn. thanh âm chui vào trong tay thẩm ly khiến đầu nàng đau như muốn nổ tung. Thẩm ly không kìm được mà nghiến răng, hành chỉ thấy sắc mặt nàng ngày càng không ổn, lòng bất giác cuống lên, làm sao vậy? Thanh âm sắc mặt hành chỉ càng lạnh hơn thêm hiển nhiên thanh âm này là nhằm vào thẩm ly gạch đá phía sau vang lên tiếng động hành chỉ khẽ xoay mắt nhìn thấy một đại hán bị chém nửa đầu đang bò từ từ bên trong trên tường người bị thẩm ly quật chết cũng rơi xuống hai đại hán này toàn thân đầy máu tươi họ như đang bị ai chỉ huy vô thức bước về phía hành chỉ thẩm ly thấy vậy ngón tay bất giác nắm chặt muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu nhưng vai lại bị hành chỉ giữ chặt cô không muốn sống nữa sao giọng hắn lạnh lùng, thẩm ly nhếch môi. chính vì muốn sống đó, hành chỉ mí môi, lòng dậy lên một cảm xúc không gì khống chế nổi. hắn không quay đầu mà phẩy tay áo, năm ngón tay xoay về hướng hai đại hán kia thu lại, giống như một tiếng chuông sớm thanh tẩy hết uế khí trong trời đất. một luồng khí trong lành bốc lên từ người hắn trong ánh sáng chói mắt tất cả hóa thành cho bụi. ta sẽ để cô được sống tiếp. đầu óc thẩm ly đã hoàn toàn mơ hồ, lời trong lòng dường như không giữ được mà thốt ra. trước đây không có ai là hành chỉ.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 Phất xung quân ở trong miếu cho cảnh tích làm phụ tá của mình, đi tới đi lui trong miếu đều bắt cảnh tích giúp hắn sách dương thuốc vốn không cần dùng đến, đạo hạnh của cảnh tích không cao, sợ mình cứ đi đi lại lại rồi sẽ vô tình lộ ra đuôi rắn, nàng ta khẽ gọi phất xung quân vài tiếng, lúc này phất xung quân mới cười híp mắt quay đầu lại, mệt rồi sao? Vậy nghỉ một lúc nhé, cảnh tích đưa dương thuốc đến trước mặt phất xung quân tiên quân tôi rất muốn giúp ngài, nhưng tôi sợ mình không kìm được mà hiện nguyên hình. Không đâu.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 Tiên quân tự trọng, cảnh ngôn chỉ để lại bốn chữ rồi quay người vứt dương thuốc trong tay cảnh tích xuống đất kéo tay nàng ra khỏi miếu. Phất dung quân xanh mặt người yêu của ngươi còn đang nằm đó kia. Ra đây làm gì, cảnh tích nghe vậy ngẩn ra nhìn cảnh ngôn, chỉ thấy cảnh ngôn khẽ quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn ta và Thila cô nương không hề có tư tình. Tiên quân đừng nên hủy hoại danh dự của thi la cô nương. Hắn kéo tay cảnh tích sắc mặt không vui, còn đứng đó làm gì, muốn ở lại sao.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 Phất xung quân ngẩn đầu ngơ ngác nhìn hành chỉ, nhưng thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, ánh mắt không hề tránh né. Phất xung quân chỉ nghĩ vừa rồi chắc tay mình có vấn đề nên đã nghe lầm, hành chỉ thần quân này tâm tính lạnh nhạt ngay cả tỷ tỷ hắn là thiên thần nữ cũng không thể khiến hành chỉ động lòng, làm sao có thể thương xót nữ hán tử như thẩm ly chứ. Vết thương của thẩm ly nghiêm trọng hơn phất xung quân tưởng tượng nhiều, dù hắn và hành chỉ thần quân cùng thi triển thanh tâm thuật nhưng chỉ liệu cả buổi mới ổn định được khí thức trong người thẩm ly. Vết thương khắp người nàng không còn chảy máu nữa, sắc mặt tuy vẫn tái nhưng đã khá hơn bộ dạng như chết rồi lúc mới đem về nhiều. Khống chế được khí thức trong người thẩm ly, Phất Dung Quân thở vào một hơi dài nói, thần quân, rốt cuộc là yêu quái gì mà khiến bích thương vương bị thương ra nông nỗi này. Trong ấn tượng của Phất Dung Quân, vương gia của ma giới này là một kim cang tướng sĩ, đánh không chết quật không nát đột nhiên lộ ra một mặt này khiến Phất Dung Quân hoang mang không biết phải làm sao.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 Ta đã cắt đứt nguồn chướng khí, địa tiên tứ phương cũng đã về vị trí, chuyện thanh trừ chướng khí chỉ là sớm muộn, còn những người bệnh này ta tự sẽ có cách. Hành chỉ nhìn sắc mặt thầm ly, ở đây đã không còn chuyện gì nữa, ngài thua xếp rồi ngày mai đi ngay đi. phất dùng quân mấp máy môi, có chút không vui mà đắp một tiếng, hắn quay người ra khỏi miếu, bên ngoài truyền đến giọng hắn tìm kiếm cảnh tích. Bắt lấy thẩm ly đang nằm dưới đất yếu ớt thốt lên một câu, khó nhọc mở mắt thần chí đã tỉnh táo, hành chỉ dìu lấy vai nàng, để nàng dựa vào người mình một cách thoải mái còn chỗ nào không ổn không? thẩm ly nghỉ một lúc rồi mắt bỗng sáng lên kéo áo hành chỉ hỏi, phù sinh có bắt được không? Phù sinh, là tên năm xưa đốt nhà hành vân đó. thẩm ly nghiến răng, năm xưa không cảm thấy có gì không đúng, bây giờ nghĩ kỹ lại chuyện tối đó thật quá trùng hợp. Hắn đốt nhà hành vân, chúng ta vừa đi duệ vương phủ, tiểu hà bỗng dưng biết được những chuyện duệ vương giấu nàng ta, lúc đó đích thực ta có cảm nhận được một luồng ma khí âm ỉ, nhưng không điều tra kỹ lưỡng biết trên người kẻ đó có ma khí thẩm ly chỉ nghĩ là người đồng tộc lén lút tiến hành làm việc gì đấy. Bây giờ hắn lại bắt địa tiên, tạo ra những quái vật như vậy, khốn kiếp, đồ trẻ danh không biết từ đâu chạy ra, dám lén ma giới làm chuyện ác như vậy, chờ ta bắt được hắn khụ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 Cảnh ngôn bên dưới ngạc nhiên trong một khắc một sự thức giận cực lớn dâng trào kèm theo một sự hoảng sợ không thể nào khống chế cứ như xé ra một cái lỗ to trong lòng hắn, giống như cô nương cùng hắn trưởng thành, vẫn luôn thuộc về hắn kia nay lại bị người ta trộm đi vậy, khiến hắn không thể nào kìm được sợ hãi. chương 39, tốc độ hồi phục của thẩm ly rất nhanh, sáng hôm sau sức khỏe đã đỡ nhiều. Bừng mở mắt nàng nhìn quanh bốn phía, nữ nhân cảnh ngôn quan tâm đã tỉnh yên lặng ngồi ở góc tường, thấy thẩm ly nhìn mình, nàng ta gật đầu chào hỏi, thẩm ly cũng chào đáp lễ. Vừa đào mắt nàng đã thấy hành chỉ dựa vào cây cột trong miếu nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khung cửa giấy mục nát chiếu vào, một tia rơi trên mặt hành chỉ khiến dung nhan hắn trông rất nhàn tàn yên bình, bỗng nhiên dường như lại khiến thẩm ly nhìn thấy phàm nhân trên chiếc ghế lắc dưới giàn nho trong tiểu viện kia. Thẩm ly nhắm mắt im lặng một lúc vứt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu, khi nàng mở mắt ra không ngờ lại đối diện với ánh mắt vừa tỉnh của hành chỉ, sức khỏe có đỡ chưa? Ơ, thẩm ly rời mắt chớp chớp vài cái rồi bỗng đứng dậy đẩy cửa miếu ra, nắng sớm phủ xuống người nàng. Chướng khi trên trời đã tan gần hết tuy vẫn còn lưu lại chút khí thức trong gió nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều thẩm ly hít một hơi thật sâu, ánh nắng tuy khiến sắc mặt nàng càng thêm tái, nhưng cũng khiến ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ, khóe môi nàng dương lên, lần này tuy không bắt được chủ mưu nhưng đã đổi được bình yên cho chốn này, coi như cũng có thu hoạch. Hành chỉ dựa vào cột miếu ngủ một đêm, lưng có hơi cứng, hắn vừa bóp bóp cánh tay vừa khàn giọng nói, theo ta thấy thì chẳng qua là vương gia trí mưu không đủ nên liều mình mà đánh thôi.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 Ti la ngồi yên trong góc sắc mặt khẽ động quay người đi ra ngoài. Thẩm ly nhíu mày bước về hướng đó, còn chưa đến gần đã nghe thấy nhiều âm thanh huyên náo, có tiếng thì thì thầm thầm của rất nhiều người đang vậy xem, có tiếng cảnh thích nóng lòng khuyên. Cảnh ngôn ca ca, huynh đang làm gì vậy? Thẩm ly chen qua đám người nhìn vào bên trong, thấy Phất Dung Quân đang ngã ngồi dưới đất, nhưng biểu hiện của hắn không hề cuộn bách mà lại đắc ý vì gian kế đắc thành. Còn cảnh ngôn tuy đang đứng nhưng sát khí cuồn cuộn, sắc mặt hơi tiêu tụy ánh mắt hung ác nhìn Phất Dung Quân, dường như hận không thể giết hắn đi cho hà giả. Cảnh tích chắn trước mặt Phất Dung Quân, ánh mắt tràn ngập bất mãn, cảnh ngôn ca ca quá đáng quá rồi. Sắc mặt cảnh ngôn càng lạnh hơn, tránh ra, hôm nay ta không trừ đi hắn không được.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 Cảnh ngôn cười khổ, lúc trước không biết nên mới sức láo như vậy, nay tiếp kiếp bị thiên đạo hành hạ mới biết bất luận là ta hay ngươi đều chỉ là một hạt bụi có mạnh mẽ đến đâu chẳng qua cũng chỉ là sức mạnh trời ban, khi trời muốn thu hồi thì không ai có thể phản kháng. Hắn thở dài, hành chỉ bằng hữu, ngươi đánh thức thần cách của ta nhưng lại không phải do thiên đạo cho phép, không thể làm vậy được. Ta không làm chuyện dư thừa đâu, chẳng qua là đả thông kinh mạch cho ngươi, để ngươi của kiếp này có thể tập pháp thuật thanh trừ chướng khí thôi.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 Nhưng không chỉ có cảnh tích mà các cô nương trong miếu từng gặp Phất Dung Quân, khi biết hắn đi rồi cùng đều thở dài như đứt ruột đứt gan. Thẩm ly thấy mà càng thêm tức giận với Phất Dung Quân hơn, thứ đó ở ma giới muốn ra tay với Mạc Phương nhưng không thành, đến nhân giới lại dụ dỗ cô nương, đối với người và việc hắn đều chẳng có chút thật lòng. Thật là phường háo sắc lăng nhăng, đi đến đâu cũng không đổi được bản tính. Thẩm ly vô cùng khinh bị phất xung quân, hành chỉ vừa khử chướng độc cho một người trung niên, đứng dậy đã nghe thấy thẩm ly thấp giọng mắng, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy nữ nhân vừa bệnh khỏi ở con đường đối diện đang giành giật nhau một chiếc khăn tay trắng, nhìn kỹ lại thì đó là thủ nghệ của chức vân nương từ ở thiên cung, người có thể để lại đồ này chắc chỉ có phất xung quân. Người đi rồi mà vật vẫn đi hại nhân gian, thẩm ly nghĩ thôi đã thấy đau lòng cho mấy cô nương kia. Các cô nương ngu xuẩn.